Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 351, nhân tộc hoàng đô. Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izztyser tiệt sáo. Đối với phong thần sát kiếp còn thật không có có thể lo lắng. Phong thần bảng trên chính thần chi vị đã điền trải qua bán, chính là kém những kia thần vị tiêu chuẩn. Tiệt giáo đệ tử cũng không cảm thấy sẽ rơi vào chính mình trên đầu Chính mình không gây sự với người khác đã là làm việc tốt Ai sẽ tự mình nghĩ muốn chết xâm lẫn tiệt giáo sự Phong thần sát kiếp đã không đáng để lo Nhưng bây giờ thiên địa đại thế nhưng là khiến lòng người lo Đinh nhạc cao mày nói rằng Có chút buồn Trước mắt hồng hoang thiên địa thế cuộc tuy rằng không thể nói vừa xem hiểu ngay Nhưng tin tưởng chỉ cần con mắt hơi hơi sáng sủa Người đều có thể thấy được chư thiên thánh nhân vẻ khốn quấn Thiên địa xoay chuyển Khí vận chi biến Đại thế khuôn đảo Đã là khó khăn Trong này Đinh nhạc tự nhiên cũng có thể nhìn ra Không biết lão sư sẽ nghĩ như thế nào Triệu công minh cũng là khẽ cao mày Phong thần trước kia là chư thánh chấp thiên phương pháp Thay trời hành đảo, cao cao tài thượng, chư thiên cường giả đều là ngủ đông ẩm tích, tránh né mũi nhọn. Mà bây giờ, một chàng sát kiếp sáng lâm, chư thánh sáng trần, thần vân thượng nhân, yêu hoàng chờ chút hoàn toàn đều là không gì sánh kịp nhân vật tuyệt thế. Lần này xuất thế, bọn họ há có thể làm cho mình trên đỉnh đầu có cái thiên. Bất quá tuy rằng thiên địa đại thế lật Nhưng chỉ bằng ta tiệt giáo một giáo chi lực Ở thiên địa này bên trong Cũng đủ để chiếm cứ một tịch Sư để cũng không cần lo lắng Triệu công Minh hào hiệp một cười nói Bây giờ tiệt giáo khí vẫn liên tục tăng lên Chính là chư thiên thánh nhân mất đi đại thế Nhưng tiệt giáo khí vẫn có thể chịu đến ảnh hưởng cũng là không lớn Hồng hoang đệ nhất đại giáo tên tuổi mặc kệ làm sao biến đều vẫn là tiệt giáo Ai cũng cướp không đi Chỉ sợ bây giờ của buồn nhất hẳn là cái kia xin giáo thánh nhân Giờ khắc này phỏng chừng chính là thánh nhân kia Cũng là tiến thoái lưỡng nan Hết đường xoay sở đi triệu công minh có chút lạnh lùng cười nói Đinh nhạc nghe vậy cũng là không khỏi nở nụ cười Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn đều là cùng Thái Thanh Thánh Nhân gần gũi. Ở chư Thánh bên trong cũng là rất có quy niêm người. Thủ trưởng bàn cổ phiên, ai cũng sẽ không xem thường hắn. Nhưng bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân trong lúc đó ngăn cách nhưng là rõ ràng. Phải nói hết Thầy Thiên Đạo Thánh Nhân đều là cùng Thái Thanh Thánh Nhân có ngăn cách. Không khỏi kéo dài một khoảng cách nhỏ. Nhưng nguyên thủy thiên tôn cùng thái thanh thánh nhân nhưng là quan hệ cực kỳ thân cận. Điểm này chính là đều là tam thanh thông thiên giáo chủ đều là không sánh được. Hai người liên thủ. Mặc kệ là ở chư thánh bên trong vẫn là ở thiên địa bên trong. Cũng có thể lấy thế đè người tồn tại. Nhưng bây giờ. Ở này quần hùng nổi lên bốn phía. Sát kiếp càng dữ dội hơn thời gian Nguyên Thủy Thiên Tôn một người liền có vẻ hơi hình ảnh đơn độc Cách này cũng là hắn vẫn luôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân cùng tiến cùng lui kết quả Mất đi Thái Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tránh khỏi thất sắc mấy phần Mà Thông Thiên Giáo Chủ thì lại không phải vậy Thông Thiên Giáo Chủ vẫn luôn là một người độc hành uy thế dựa cả vào tự thân thành tựu Hồng hoang tu sĩ đương nhiên sẽ không xem thường Húng hồ Lấy thông thiên giáo chủ cái kia Một món lớn thần thông mạnh mẽ đệ tử Vạn tiên đến bái tư thí Ai sẽ xem thường Mặt khác Phật giáo có hai vị thánh nhân Lại không ra sao cũng là không lo Nữ hoa nương nương càng là có yêu tục Có yêu tục những đại thần đó ở Cái nào không phải nghiêm túc đối phó Còn Thái Thanh Thánh Nhân, có trước kia cái kia chiến dịch, Thái Thanh Thánh Nhân ánh sáng đã dừng rực cực kỳ. Ở làm sao biết điều cũng là không che lấp được hắn cái kia ngạo nghễ mọi người uy thế. Vì lẽ đó cứ như vậy, ở chư Thánh bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn thật sự có chút khó coi mấy phần. Bất quá cũng không còn coi thường hơn hắn thiên đạo Thánh Nhân, há lại là kẻ đầu đường xó trợ. Đinh nhạc thấy triệu công minh một bộ hoàn toàn chế xếu thần thái, không khỏi nhắc nhở Ngắm lại hậu thế đi Bất luận cái kia phong thần một trận chiến sau khi ai là nhất là đến lời người Nhưng này tung hoành nhất thời tiệc giáo vạn tiên vẫn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tay đẩy ngã Điểm ấy là không thể phủ nhận cuối cùng thông thiên giáo chủ âm bu rời khỏi sàn diễn cùng nguyên thủy thiên tôn xiêm giáo hưng thịnh nhất thời cũng có thể nói rõ trong này nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn sư đệ nói đúng lắm triệu công minh sắc mặt hơi biến trình trọng nói rằng dù sao lấy hắn bây giờ tu vi khoảng cách nguyên thủy thiên tôn còn có một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách đây Hắn lại có cái gì có thể tưởng tượng chân biếm đối phương đây. Nói như vậy liền không phải tự tin mà là tự đại. Như tự tần thất lục thiên hạ cộng trục thôi. Nhưng trong đó lôi ghéo khắp nơi liền xem ai đạo hạnh càng cao hơn. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng trong lòng chậm rãi suy nghĩ. Mà trong này khởi điểm hẳn là liền do nhân tục nhất lên đi. Nhân tục. Này một nhân vật chính của thế giới mũ cũng nên hái được đi rồi Nghĩ đi nghĩ lại Đinh nhạc không khỏi có chút thất thần Để đối diện triệu công minh la lên một tiếng mới phục hồi tinh thần lại Đinh nhạc nhìn một chút ván cờ Ánh mắt lấp lóe Không khỏi nở nụ cười Nói rằng Sư huyện Này một ván liền đa tạ Nói đinh nhặt hạ xuống một con trai, nhất thời thắng bại lập phân để triệu công minh xứng sờ một chút, thất cười một tiếng, trong tay vung lên, lại mới mở một ván. Nhân tộc tân hoàng đều tỏa lạc ở một chỗ cực kỳ rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, cực kỳ rộng lớn, dường như một tòa thần thành sống như tung hoành hơn ngàn dặm, tường thành đến trăm trượng. Đá lớn màu đen đúc ra Dường như một đảo màu đen dãy núi giống như Từ xa nhìn lại Như là một vị mạnh mẽ hồng hoang mãnh thú đang ngủ đông giống như vậy Lộ ra một luồng khiến người ta nghẹt thở khí thí Đây là nhân tộc 200 năm trước tiêu tốn thời gian 50 năm đúc ra một tòa hoàng thành Hiện nay nhân khẩu có tới đến ngàn vạn kế Trong đó càng là có từng tòa từng tòa bị lấy đại thần thông Nazi mà đến ngọn núi cây sừng tỏa lạc. Ở trong thành ẩm hiện, nội bộ có vạn ngàn khí tượng, có hào quang ở bước lên, mây mù đang lăn lộn. Như là tiên nhân chi thành, ẩm chứa càn khôn, đinh nhạc cất bước ở một đảo tàng đá lát thành bên trên đại đảo. Một thân thanh xăm, hiếm có không có xuyên đảo y... Tóc đen áo tràng Hai tay trống trơn Sắc mặt coi trọng vẫn là rất trẻ trung Cùng vừa tới hồng hoang thiên địa Thì cũng không có có bao nhiêu biến hóa lớn Chỉ có ở trong ánh mắt kia mơ hồ lộ ra uy nghiêm Ở biểu hiện hắn không giống dĩ vãng Giờ khắc này đinh nhạc tâm thái có chút cung dung Hắn hầu như là theo bản năng như vậy Chậm rãi bước lên đại lục Đi tới đây Tâm linh chạy xe không Thật sống cùng đại đảo kết hợp lại Cả người khí tức nhất Thời cùng dĩ vãng không giống Bất quá Đinh Nhạc Hết sức hưởng thụ như vậy trạng thái Bởi vì như vậy Trạng thái khả năng hắn Sau đó đều không hội ngộ đến một lần Cũng coi như Có thể gặp không thể cầu Hay là Đinh Nhạc ở tiềm thức điều chỉnh mình đi Ở như vậy Thời khắc mấu chốt Có thể có như vậy trạng thái thù vì là không dễ. Bởi vì tiếp đó, khả năng muốn vẫn căng thẳng thần kinh, đồ sát kiếp. Này điều tảng đá đại đạo là rất rộng. Có tới 5 trưởng sư, gần 15 mét khoan. Tảng đá dày nặng, đạp lên cảm giác hết sức chân thật. Một con liên tiếp tọa này hoàng đô. Một con nhưng là liên tiếp phản sẵm ở ngoài một tòa thành nhỏ Chỉ là này một cái tảng đá đại đạo liền không phải phàm nhân có thể kiến thành Mà là tiên gia đạo Pháp gây ra Mà như vậy tảng đá đại đạo Ở Hoàng Đô Chu Vi Cũng có tới 9 đạo Các liên tiếp một tòa thành nhỏ Nhân tộc ở gần nhất trong 200 năm tuy rằng vẫn luôn rất biết điều làm việc Nhưng một ít cử động vẫn là hết sức náo động Hoàng Đô chuyển về Tây Khắp nơi thành lập cử thành Chuyện kinh giảng đạo Biên luyện giáp sĩ Hoàn toàn để mấy người thầm nhủ trong lòng Trận này phong vân Đến cùng hay là muốn từ nhân tộc điểm lên Chưa xong còn tiếp